Các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 2 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả mễ nhạc để biết những diễn biến mới của cuộc hôn nhân giữa Trịnh Tâm Phi và Tề Diệu. Còn nhớ năm đó, vì ba của cô chuyển công tác, cả nhà theo ba chuyển đến sống ở Đài Bắc, nên thành hàng xóm cùng tầng với nhà họ Tề. Ngày đó tan học, đi đến tầng 5 Cô liền nhớ trong gặp sách có bảng điểm, cần phải có chữ ký của phụ huynh. Liền tưởng tượng ngay ra cảnh vào nhà sẽ bị bẹ mắng cho một trận, nên cô không vào mà ngồi ngay ở cầu thang. Nghe cô tiếng bước chân, cô nhìn theo hướng đó, thấy một người con trai có gương mặt đẹp trai khôi ngô. Cô biết tên anh, tề diệu. Anh cũng nhìn cô, nghe mẹ nói là anh ta rất thông minh. Không chỉ học giỏi nhất lớp, mà còn đứng nhất khóa. Mấy năm trung học đều đứng nhất. Làm sao có người nào mà đứng nhất hoài như thế được nhỉ? Nhưng có lần gặp cô, anh chừng mắt, nên cô không dám nói chuyện với anh nữa. Cô còn nghĩ là anh rất chán ghét cô. Đang lúc hoang mang không biết nói với mẹ thế nào, thì một giọng nói bất chợt vang lên. Sao em lại ngồi đây? Nhà không có ai sao? Thật sự cô không nghĩ tới việc, anh, người mà cái gì cũng đứng nhất, lại chủ động nói chuyện với cô. Trịnh Tâm Phi vui vẻ đứng dậy, trên khuôn mặt khó xấu được vẻ vui sướng. Anh, anh đang nói chuyện với em hả? Không nói chuyện với cô thì nói chuyện với ai chứ? Nhìn cô nhóc này, rõ ràng không thông minh. Nhưng cô bé cười rất đáng yêu, không thấy ghét, tề diệu cười trừ. Ờ kìa, sao lại có cười ngây ngô mãi ra thế hả? Trẻ nhé ở đây có ai khác à? Tại vì em nghĩ anh ghét em, không nghĩ anh lại muốn nói chuyện với em. Thì, thực ra em đang rất mừng. Ờ, em cũng ghét anh còn gì, đâu có muốn nói chuyện với anh đâu. Không phải em không muốn nói chuyện với anh, mà là em không dám nói chuyện với anh. Tại vì anh thông minh, học giỏi, đạt được nhiều thành tích và tài năng nữa. Em nghĩ chắc là anh ghét em, coi em như một con ngốc. Em thấy anh thông minh, tài năng. Nên em mới không dám nói chuyện với anh á. Chứ không phải em nghe những lời cô nữ sinh họ Đinh kia nói à? Nào thì anh không có ba, gia đình phức tạp, nào thì kinh kiệu. Anh nghĩ em với con nhỏ đó không phải là bạn thân sao? Lần trước uh, hai người còn đứng nói chuyện ở trước cổng khu nhà, anh đều nghe thấy hết. Những chuyện chị Đinh nói với cô, cô không thể nghĩ được anh lại nghe thấy. Nhưng cô cũng không thích những lời nói xấu của chị Đinh. Cô vội giải thích. Bọn em không phải là bạn thân, do em không thích nghe chị ấy nói xấu anh. Thật sao? Thật, không có ba thì sao chứ. Em thấy anh so với bất kỳ ai đều thông minh, giỏi giang, tài năng hơn nhiều. Đừng để ý mấy lời chị Đinh nói anh nhé. tỷ diệu nhìn cô nhớ mày. Anh ấy không tin những lời mình nói sao? Cô trở nên sốt ruột. Anh, anh không tin em à? Em thật sự không có ghét anh. Do em thấy anh quá tài năng, giỏi giang và nổi bật nên em hâm mộ anh lắm. Chỉ cần được thông minh bằng một nửa anh là tốt lắm rồi. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của cô một lúc lâu. Gật đầu, hỏi tiếp một câu. Sao lại ngồi đây mà không vào nhà? Biết anh đã tin tưởng cô, trịnh tâm phi hào hứng, mỉm cười tươi giói. Đột nhiên nghe anh hỏi câu này, tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ, ngoan ngoãn trả lời. Do bảng điểm học tập của em kém lắm, mẹ em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng em một trận, nên em muốn từ từ mới vào nhà. Tỷ diệu thích gương mặt tươi cười của cô hơn là vẻ mặt nhân nhó nghiêm túc hiện tại. Nếu mỗi đứng nhất lớp thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần à, môn gì không hiểu, tới hỏi anh nhé. Cô nhớ kỹ trong đầu câu nói của anh, môn gì không hiểu, cứ tới hỏi anh. Sau lần đó, cô đã biết tề diệu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cô hay tới nhà họ tề, im lặng đi theo anh ngồi trong phòng khách, học bài cả buổi. Từ đó, kết quả học tập của cô tiến bộ rõ rệt. Sau này còn thi đậu vào Đại học Quốc gia. Trịnh Tâm Phi nhìn đồng hồ treo tường, mới sực nhớ phải gọi con dậy. Một giờ sau, Trịnh Tâm Phi đưa con tới nhà trẻ tư nhân gần một khu dân cư nhỏ. Sau khi mẹ chồng mất, Tề Diệu càng bận rộn làm việc. Cả gia đình chuyển đến sống gần sở vụ luật sư bên cạnh khu trung cư cao tầng. Chỉ những ngày lễ đặc biệt, anh mới cùng cô về nhà cha mẹ ăn cơm. Sau khi đưa con tới nhà trẻ, cô đi vào cửa hàng dệt kim của cô bạn thân từ hồi trung học. Giản Phái Lam Cô thích cà phê nguyên chất Chị Tâm Phi pha một ly cà phê rồi đưa cho bạn Cậu không uống hả? Không, mấy ngày này sao mình thấy miệng lạ lạ Có khi buồn nôn, mình nghĩ tốt nhất nên bỏ uống cà phê một thời gian Giản Phái Lam đưa tách cà phê lên miệng, nhìn vào bụng của cô bạn thân Buồn nôn, lại có bầu nữa rồi sao? Duy Duy cũng lớn rồi, giờ sinh thêm em bé thứ hai đi là vừa. Hôm kia mình mới hết kinh, cậu nói sao mà có thai được chứ, hơn nữa mình với ông xã cũng không muốn có con nữa đâu, sinh một đứa thôi. Nếu không phải có con, thì chắc tại cậu làm cả đống việc nhà, quá mệt mỏi, sẽ dẫn tới bị bệnh luôn đó. Cậu á, không phải cưng chồng như vậy đâu, lâu lâu cũng phải bắt cái tên ích kỷ đó đỡ đần giúp cậu việc nhà. Đẩy chú trách nhiệm cho lão đi chứ Cô biết Tề diệu là một luật sư lớn và xanh tiếng Thắng vài phiên tòa đã nổi xanh như cồn Sự nghiệp thành đạt Đáng ngưỡng mộ Nhưng chuyện trong nhà cô cũng biết rất rõ Từ khi hai người đó kết hôn Việc nhà hay việc nuôi dưỡng chăm sóc nhóc suy suy Một mình tâm phi đảm đương hết Cô bạn không mệt mỏi Mới là lạ Ông xã mình bận rộn nhiều việc lắm đi sớm về trễ đã đủ mệt rồi mình chỉ muốn anh ấy về nhà nghỉ ngơi thoải mái việc nhà và chăm sóc con không vất vả mấy đâu mà mình thì đang băn khoăn không biết tên đại luật sư họ tề kia là cái gì mà ép buộc được cậu cậu tốt nghiệp đại học liền kết hôn và sinh con cho anh ta còn ngu ngốc không trách móc hay tức giận gì hết anh ấy không có ép buộc mình cậu đừng nói thế anh ta không có ép buộc cậu vậy chính do cậu mê anh ta quá à. Anh ta giác túc mê cho cậu, sau đó làm cậu phục tùng anh ta, mà làm trâu làm ngựa. Tâm Phi yêu chồng như thế nào? Cô biết từ hồi còn trung học, bởi vì cô bạn này nói với cô sẽ không bao giờ rời khỏi anh rượu của mình. Nghe cô nói này mà lỗ tai của cô dài như tai thỏ. Những lời phái lan nói đều đúng, vậy mà Tâm Phi vẫn cười rất tươi nhưng cũng lê ló một chút chua xót rất khó nhận ra. Mặc dù cô yêu Tề Diệu, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng anh không yêu cô. Anh chưa từng nói thích cô. Mặt khác, cô cũng biết anh có ai đó trong lòng. Chuyện này cô chưa nói với cô bạn thân Phái Lan. Liệu suy nghĩ của chị Tâm Phi có đúng không? Tề Diệu phải chăng là có người đàn bà khác? Mời các bạn theo dõi diễn biến của câu chuyện ở phần sau.